199 bạo động và chiến tranh. Nhiều trong số những điều xấu mà người ta làm, họ làm cho chính mình. Những điều tồi tệ hơn nhiều họ làm cho gia đình họ. Tuy nhiên, những hành vi kinh khủng nhất thì được làm cho chính phủ và đất nước họ. Sự lừa dối, chiến tranh, do thám và giết hại người khác. Sát nhân luôn luôn vẫn là sát nhân, bất luận bạn phải giết người vì lý do gì. Những người cổ vũ cho việc sát nhân, họ đều xấu ác. Cho dù họ là thập phàm hay vị tướng, họ cũng đều là những tội phạm. Chúng ta nên thương xót họ và giáo dục lại họ. Đối với một hiền nhân thì bản thể của ông là quê hương ông. Bất luận đi tới đâu, ông đều cảm thấy thanh thản. bởi vì hạnh phúc của ông nằm bên trong chính ông, trong linh hồn ông. Chúng ta có thể loại bỏ sự nhơ nhướp ra khỏi thân thể với xà phòng. Những cộng đồng của chúng ta cũng nên được thanh tẩy như vậy.